Đầu tháng 10, trại ngu cơ Tiết Mản Thụy hạ sinh một nữ hài nhi kháu khỉnh, mẹ tròn con vuông, khiến cho cả nhà vui như Tết. Đứa bé gái thì được đặt tên là Thuần Vu Bạch Lan. Tuy là không nói ra, nhưng trong lòng vợ chồng tử bất y thì rất hí hừng, cho rằng là ngôi trưởng nam sẽ thuộc về cháu ngoại của họ, không phải vì lợi lộc, mà chỉ vì một chút tự ái vặt vánh như vậy thôi. Về tích cơ thì là con dâu cả Thì con của nàng phải là cháu đích tôn của họ thuần vô thì mới hợp lý Hồng hoa tiên cơ thì vẫn còn sống Nên chẳng ai dám nghĩ đến chuyện tổ chức hôn lễ linh đình Cuối tháng 10 Đám cưới của thuần vô kỳ và ba người đàn bà tội nghiệp kia Được cử hành trong bí mật Khách mời chỉ là có vài vị quan lớn của Hà Nam Linh miêu tàu Thì không được thông báo Mà tự dưng dẫn sắc đến đúng lúc để chúc bừng Sau đó thì lão ở lại luôn Đốc thúc chú rể luyện bó Không được quá mặn nồng với các cô dâu Cả nhà thì đều lo lắng Tầm rùa Kha Lão là người hát ám Mỗi lần xuất hiện Thì đều mang theo tai họa. Điền Yên Tiêu Thì đã xin phép quay về Hải Nam Tả mộ sung hư chân nhân Và hứa là sẽ trở lại khai phong Vào khoảng cuối mùa xuân sang năm Giang Hồ thì lặng sóng được gần nửa năm nhờ vào sự năng nổ, nhiệt tình của hai vị Minh Chủ và Phó Minh Chủ. Đan Nhược Tiên Tử thì phụ trách sự vụ ở vùng đất phía Nam sông Trường Giang. Nàng là phân sự rất công minh, hành động kiên quyết nên được đồng đạo rất mến phục. Tuần Vũ Kỳ thì đã không sai khi nhường chức Minh Chủ cho nàng. Từng yêu nhau nên chẳng hiểu rõ bản chất hiện lương của Tiên Tử. Trịnh tiệp chỉ nóng này háo thắng háo danh Chứ không có độc ác Nàng là luôn thất bại vì xui xẻo Nhưng lại biết cách mà vươn lên Chính thuật vô kỳ Là người đã gợi ý các trưởng môn vào huyện Câu thư sinh Phòng chức phó minh chủ cho tiền tử Điều này sẽ giữ cho cô gái bồng bột Ngang ngược kia Công xa và ba đạo Lưu thư sinh thì cũng hiểu như vậy Nên cực lực tán thành Trình Tiệp thì là vui vẻ phóng thích ngay mấy trăm tủ binh mà Mộ Dung Thịnh đã bắt lúc trước. Dịch Hoài Giang là đệ tử của quyền cơ tư sinh, vốn là nội gián được các phái cài trong thần kiếm Bang, thì đã quay về mà báo cáo lại đàn tình. Cả nhà thì đều cười ngất ngường khi mà nghe nói Trình Tiệp đã cấn thai với miêu Độc pháp sư, xong thì đổ thừa cho Mộ Dung Thịnh. Mặc dù là gã chỉ chuyên đứng gác cửa quay phòng Chứ chẳng sơ muối được gì cả Đông qua Rồi xuân cũng qua Tấm thoát thì đã gần đến giữa tháng 4 năm nhầm thìn Vĩnh lạc thứ 10 Tuần vô kỳ lúc này thì đã bước sang tuổi 24 Chàng vẫn giáo diết khổ luyện võ công không hề nghỉ hơi Chú trọng đến yếu quyết Chứ tòa Ở trong thuần dương kiếm Pháp Cách đối phó hữu hiệu nhất là dùng mũi kiếm khóa chặt lấy hai bàn tay của hồng hoa tiên cơ. Chàng là muốn tồn tại bằng chính thực lực của bản thân, chứ không phải là dựa vào sự hỗ trợ hoang đường của hồn ma bóng quế nào đó. Đúng ngày rằm tháng tư, huyền cơ thư sinh và nam tái độc thần về đến tuần Vưu Gia Trăng. Sắc mặt thì cực kỳ nghiêm trọng. Chưa ngày hôm ấy, trong bữa tiệc tầy trần, Lư lão là chính xác hỏi Tuần Vu Kỳ. Kỳ nhi, chẳng hay là trương tổ sư có nói gì về cuộc phó ước 60 năm với Thánh Hỏa thần giáo hay không? Tuần Vu Kỳ thì Phật đầu giả bẩm có. Trước lúc du tiên, ân sư đã dặn tiểu điệt là phải thay mặt người ngăn chặn thần giáo nếu như họ có ý định bành trướng vào Trung Nguyên. Linh Miêu Đầu thì thở dài, ấy da Lâu nay Bần đạo ở đây Cũng là để chuẩn bị cho việc ấy đó Phải chăng là Thánh hòa tần giáo Đã gửi tiếp cho các phái ư Lưu Thiếu Kỳ gật đầu Bầm phải Thánh hòa giáo chủ đời thứ ba Là Long quan Tử Đã gửi thư cho Minh Chủ Võ Lâm Và các phái Nhắc nhở cái hẹn 60 năm Mời họ có mặt ở Thánh hòa Lâm vào đúng tiết trung thu Tuy nhiên Song song với việc luận kiếm, Thánh Hòa Giáo còn tổ chức lôi đài tỷ võ, triều phù chột Thánh Nữ Long Thiện Lan. Tin này thì được loan báo rộng rãi khắp giang hồ, nên học Kiệt Tứ Hải nô nức chuẩn bị lên đường đi ngọc môn quan. Nghe nói, ngoài việc sở hữu người con gái xinh đẹp nhất vùng Quan Tái, thì chú rể còn được ân thưởng một nhánh Thiên Niên Tuyết Sâm vô cùng quý giá. Tiết Mạn Thụy thì đang bồng con, trong lòng thì đầy hiếu kỳ mà hỏi: lưu Đại Thúc, Thánh Hỏa Thần giáo là ai và cuộc phó ước 60 năm là sao?" Lư Thiếu Kỳ tư lự mà đáp: "Thánh Hỏa Tần giáo hùng cứ ở vùng đất phía bắc Cam Châu, bên trong ải Ngọc Môn Quan. 60 năm trước, họ là đã tiến vào trung thổ, xây dựng đền miếu, truyền bá những giáo lý kỳ quặc." khiến cho các phái tăng đạo vấn nộ. Ngoài ra, Tánh Hòa giáo còn dùng vũ lực uy hiếp các bang, bắt họ phải đầu hàng quy phục. Do vậy, trưởng chân nhân và tổ sư của các phái đã hội quân mà càn quét tà giáo Tây vực ấy. Trong cuộc đại chiến dưới chân núi Thái Bạch, Tánh Hỏa giáo chủ và tập đại hộ pháp đã thua, phải chấp nhận mà rời bỏ Trung Nguyên đúng 60 năm sau mới được phép quay lại. Nếu như thắng thì được đại biểu của trung thổ. Này chính là năm nhâm thìn, tròn một hoa dắt nên thánh hòa giáo mới gửi thư nhắc nhở. Nếu như chúng ta công đi ước phó, họ là có quyền kéo quân vào đây. Đầu cơ là anh châu thì hỏi. Gia tiền bối chẳng hay là võ nghệ của thánh Hỏa tần giáo lợi hại đến như vậy sao? linh miêu tàu thì mỉm cười hồi tưởng năm xưa lão vô lúc đó mới độ gần 30 tuổi theo tiên sư chinh phạt bọn thánh hòa và cũng tham gia trận thái bạch sơn nhờ vậy mới được chứng kiến tuyệt học tây vực thánh hòa giáo chủ lúc ấy là long tam thân hình côi vĩ cao hơn người thường cả một cái đầu Tần lực thì như hàng võ, lão ta là đã luyện thánh hỏa tâm pháp đến mức đại thành. Bảo kiếm trong tay trái thì đỏ rực như được nung trong lò rèn, tay phải thì thủ chiếc thuẫn nhỏ cạnh sắc như rào cạo có thể phòng thủ mà cũng có thể tấn công. Trường chân nhân là đã phải giao đấu gần ngàn hiệp mới đả thương được Long Tam. Tiết Cao Vân thì thở dài. Nếu đường kìm giáo chủ Long Quang Tử Cũng lợi hại như tổ phụ Thì Kỳ Nhi làm sao mà định nổi đây Cả nhà sụ mặt Hiểu rằng là lão nói đúng tiết như xuân thì ngọc ngừng mà bảo Đã không thắng nổi Thì Kỳ Nhi con còn đi làm gì Tuân Vũ Kỳ thì vội đáp bẩm mẫu thân Gia sư đã có lệnh Hai Nhi chẳng thể thoái thác trách nhiệm được Nhưng người cũng dặn rằng, rằng Nếu thấy khó thì cứ rút lui Không được liều mạng Hải Nhi hứa là sẽ bảo trọng Chẳng dám để song thân và thê tử phải thương tâm Huyền cơ thư sinh thì cũng chấn ăn Lần này thì kỳ nhi không phải là nhân vật Đứng mũi chiều sào Mà chính là hồng hoa tiên cơ Hoàng Xuân Phụng. Lão Phù là đã dùng kế Tá đao sát nhân khích động tiên cơ đem huyết ảnh đại pháp mà đấu với thánh hỏa giáo chủ. Nếu như mụ cứu vãn được tai kiếp này cho võ lâm, thì sẽ được nam sơn kiếm khách nhường cho chức minh chủ. vương đại mục thì xuống làm phó cùng với chỉnh tiệp. hồng hoa tiên cơ thì đã nhận lời như vậy. tuần vu hồng cười mắt, lư lão huynh hành động thật là khác người. Trước đây thì cố ngăn không cho tiên cơ thành minh chủ. Giờ thì lại hứa giao cho bộ ta. Nếu lỡ như Hoàng Xuân Phụng thành công thì sao? Lưu Thiếu Kỳ đáp ý mà ha, Lão Phu và Tất huynh đã có cách khắc chế hồng hoa tiên cơ nên mới dám hành động như vậy. Chỉ sợ là mụ ta không thắng nổi tánh hỏa giáo chủ đấy thôi. Cả nhà thì hiểu ngay rằng việc này có liên quan đến chất độc, vì đó là sở trường của nam tái độc thần tất trương. từ bất y vệ túc đạo thì ấp ở mà nói, này này này, lưu hiển đệ có chắc không đấy? theo như lão phu được biết, thì kể luyện huyết ảnh đại pháp không hề sợ chất độc nào đâu. tất trương thì mỉm cười bí ẩn, ha ha ha, có đấy về lão huynh. tuy nhiên thì tiểu đệ không tiện nói ra thôi. Từ bất y thì đang định cái lại Thì Tiết Cao Vân đã cướp lời bản sang chuyện khác Được rồi lão Phu là sẽ đưa Kỳ Nhi đi Cam Châu Nhưng Linh Miêu Tẩu Thì lạnh lùng bác ngay Không cầu cầu không, không được Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm Chỉ một người duy nhất Có bổn mạng phù hợp với Kỳ Nhi Là được phép thắp tùng thôi Người ấy chính là gã câm họ hách Hách nhan thì mừng rỡ vỗ ngực miệng thì nở nụ cười tươi giói, vệ tích cơ thì áy náy mà hỏi, kha tiền bối, chẳng lẽ vận hạn của chết phu lại đến lúc u ám rồi sao? linh miêu tàu thì cười kha kha, <cười> tiền cơ bất khả lộ cứ làm theo lời ta là mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp thôi, đừng có lo lắng mà vội. lang nha mỹ nhân sầm tú linh thì cự nở, nhưng Không lẽ là chúng ta cứ ở nhà để cả mặt hai người ấy đi vào hổ huyệt hay sao? ca lão thì lắc đầu Không, không phải như vậy Bọn lão phu là cũng đi ngọc môn quan Nhưng không cùng đường với thuần vô kỳ Lúc đến nơi thì tất nhiên bọn ta sẽ họp lại Vì khi ấy không cần kiềm cứ nữa Chẳng ai là hiểu gì cả Xong thì vẫn phải ngậm miệng làm theo ý của lão già cổ quái thần bí. Sau 3 ngày chuẩn bị, Tuần Bố Kỳ và Hách Nham đã được lệnh khởi hành vào sáng ngày 19 tháng 4. Linh Miêu Tẩu thì bắt họ phải dùng xe song má và không được cải trang. Lão là còn nói thêm: Kỳ Nhi cứ thông thả mà đi, chẳng cần phải bội vã đâu. Dọc đường thì gặp chuyện gì đáng làm thì cứ làm, không nên sợ vì chễ ngày vó ước mà bỏ qua việc hành trình này thì đầy dẫy nhân duyên nghiệp quả thì rất quan trọng đối với cuộc đời của người sau này đấy nghe giọng điều úp mở của Kha Nhất Tuyền vợ chồng Thuan Vu Hồng thì lo sốt vó bàn bạc với các nàng dâu rất lâu rồi gọi cho Hách Nham đến dặn dò tỉ mỉ gần một tháng sau thì cỗ xe xong má của Thuan Vu Kỳ đã đến Trường An. Chàng và Hách Nham thì gửi lại 3 ngày, thăm thú các thắng cảnh Sau ngày 3 tháng 5 thì mới vượt sông Vị Thủy ghé vào thành Hàm Dương Tùy mới là buổi trưa, xong thì Thuần vu Kỳ vẫn quyết định ở lại Hàm Dương một ngày Hàm Dương là nằm trên bờ bắc sông Vị Thủy, từng là kinh đô của nhà Chu, nhà Tần, Tây Án Di tích của các triệu đại ấy thì vẫn còn hấp dẫn du khách phương xa Ngày hôm sau, thì hai thầy trò đã rời Hàm Dương, đồng hành với vài chục hào khách giang hồ. Họ là cũng trên đường đi Ngọc Môn Quan để xem cuộc tài giữa phái Trung Nguyên và Thánh Hỏa Thần giáo, đồng thời thì tham dự đại hội tỷ võ chiêu phu của Thánh nữ Long Tiễn Lan. Vấn khởi nhất là bọn hào kiệt con niên kỳ giấy 40 trong giới hạn cho phép của Đại Quy. Thánh nữ thì tuổi mới hơn 24 Nhưng sẵn sàng lấy một bậc anh hùng Lớn hơn mình cả mười mấy xuân Tuy gọi là đồng hành Nhưng thực ra thì cỗ xe song má Luôn ở phía sau đoàn kỵ sĩ kia khá xa Bọn hào khách là luôn vượt lên trước Để khỏi phải hít bụi của cỗ xe sang trọng Dọc đường, lúc vào quán ăn hay quán trọ Tuần Vũ Kỳ thì cũng xuất hiện công khai Bằng dung mạo thực, Xong thì chẳng ai nhận ra chàng dẫu là có kẻ ngờ ngờ, thì cũng không dám tin vào mắt của mình, vì thuần Vu Công Tử đã chết ngọn từ lâu. Sau 8 ngày rong ruổi dưới cái nắng gay gắt và làn bụi mịt mù của vùng cao nguyên Hoàng thổ, đoàn người đã đến đất Thiệu. Thiệu Thành chính là nằm ở Nam sông Kinh Hà, đoàn mà các phụ lưu tập trung vào dòng chính. Thiểm Tây là có ba con sông lớn là Hán Thủy ở Việt Nam. Vị Thủy và Kinh Hà ở giữa, ba dòng sông này thì đều chảy trên vùng cao nguyên đất vàng, nền nước vàng đục, nhiều phù sa chẳng kém sông Hoàng Hà. Sông Kinh Hà thì được hình thành bởi nguồn nước của hàng chục con sông nhỏ phát từ nguyên, từ sườn Đông, dãy Lục Bàn Sơn trên đất Túc Châu. Kinh Hà thì được xem là phụ lưu của sông Vị Thủy, nhưng bản thân của nó thì cũng là một con sông lớn, lưu vực bao phủ cả miền Đông Cam Túc. Chẳng qua là Kinh Hà chảy vào sông Vị Thủy mới chịu lép vế đấy thôi. Từ đất thiệu trở đi, đường quan đảo chạy dọc nhánh chính là Kinh Hà. Nhờ vậy mà ít bụi bặm và khung cảnh dọc đường thì cũng sầm uất hơn, nhờ ruộng nương và nhà cửa của Bách Đính. Từ ngàn xưa đến nay, con người thì luôn bám lấy sông ngòi để mà tồn tại. Trái với dự đoán của Linh Miêu Tàu, thì hành trình của Tuần Vũ Kỳ rất êm ả. Chàng là rời đất thiểu Mất thêm 10 ngày để đến Bình Lang trên đất Túc Châu Và trưa ngày mùng 4 tháng 6 Chàng đã có mặt dưới chân núi Lục Bàn Sơn Lục Bàn Sơn là một trong những dãy núi lớn nhất Trung Hoa Nằm ở phía đông tỉnh Cam Túc Chạy theo hướng Bắc Nam dáng núi thì canh co uốn lượn khúc sáu Nên mới có tên là Lục Bàn Lục Bàn Sơn thì nằm chắn ngan con đường huyết mạch Từ Trường An đi Ngọc Môn Quan, muốn vượt núi thì người ta phải đi qua con đèo Trung Sơn. Con đường này thì đã có từ ngàn năm trước và liên tục được bảo trì nên rộng rãi bằng phẳng, đi lại rất thuận lợi. Cũng có thể nói rằng 9 phần 10 lượng hàng hóa ra vào tỉnh Cam Túc đều phải đi qua con đèo Trung Sơn. Khổ Thay, đúng cách ngày mà Tuần Vu Kỳ cần vượt núi, đèo Trung Sơn lại bị tắc. Đêm hôm trước, trời mưa như thác lũ và núi nở, đất đá đổ xuống bít chặt đoạn đèo, xe cộ, người ngựa đều phải quay đầu đi ngược lại, rẽ theo con đường hướng bắc, song song với dãy núi lục bản Sơn hàng trăm dặm, cho đến lúc qua khỏi ngọn cực bắc của dãy núi. Sau đó thì họ mới đi vòng sang hướng tây để trở lại Quan Đảo, nghĩa là họ phải mỏi chân về mua thêm hơn 200 dặm đường vô ích nữa. Từ chân đèo đến đoạn bị ách tắc thì không xa lắm, nên đôi mắt chim ưng của Tuần Vô Kỳ có thể nhìn thấy hai bóng người nhỏ bé đang đào xới đống đất đá khổng lồ kia. Không phải có mình chàng mà có khá nhiều cao thủ võ lâm cũng trông thấy, xong thì họ chỉ nhếch mép cười chế nhạo, hai kẻ điên rồ muốn làm ngu công phá núi mở đường và không có ý định tham gia nhưng tuần vũ kỳ thì lại nghĩ khai thông con đường đèo này thì quan trọng để máy tính đỡ phải đi xe thêm mấy trăm dặm chính là việc đáng làm ta và hách nhang đều có thần lực bằng 10 người thường lẽ nào lại không sang nổi đống đất đá kia sao chàng thì liền bảo họ hách ta và ngươi đều là người vũ dũng song thì suốt đời chỉ hành động vì bản thân Chưa hề đóng góp gì cho xã tắc cả Vậy thì hôm nay Chúng ta sẽ đem sức hỗ trợ cho hai người kia Khai thông đèo Trung sơn Khách nhàm tỷ tôn kính chàng như thần thánh Nên vui vẻ mà tán thành Liền bánh xe lên trên đèo Đến nơi Tuần Vô Kỳ vô cùng ngạc nhiên Khi nhận ra hai kẻ hiếu tâm lem lúc ấy Là một lão già râu tóc bạc trắng Và một nữ nhân thon thả tuổi hai mươi mấy Hai người này thì dừng tay nhìn thầy trò Thuần Vũ Kỳ với ánh mắt nghi hoặc Lão nhân thì tùm tìm mà hỏi Phải chăng là công tử định giúp thầy trò Lão Phu làm cái công việc vô suột này sao? Chàng là có tướng mạo sang trọng Lại mặc bộ võ phục bằng gấm tốt Nên trông rất giống một gái trai nhà giàu vô tích sự Thuần Vũ Kỳ thì cung kính vòng tay mà đáp Tài hạ là tuần vu kỳ, cùng bằng hữu là Hách Nam, xin được phép góp chút sức mọn với lão trưởng. Hách Nam thì ngay chẳng nhận mình là bằng hữu, trong lòng thì tràn ngập niềm hân hoan và cảm kích. Tuy là đã cam chịu thân phận nô bộc, xong thì dẫu sao lời nói kia cũng làm cho gã vô cùng còn khoái. Lão nhân tóc bạc thì nghiêm giọng: Công việc này là kéo dài hàng tháng. Liệu ngươi có khan nổi hay không? Lõ phu là không cho phép bỏ cuộc đâu đấy. Thuần Vũ Kỳ tư lự mà đắp. Một tháng e là cũng không sao. Cùng lắm thì tài hạ không đi thánh hỏa lâm nữa. Lữ nàng kia thì danh mãnh mà hỏi. Té ra là công tử đang trên đường đi tham dự đại hội tỷ võ chiêu phu của thánh nữ Long Thiện Lan. Tràng là ngượng ngập lắc đầu rồi nói lảng sang chuyện khác. Từ nay thì cô nương sẽ phụ trách nấu ăn, không cần phải làm việc nặng nữa. Cô nương là hãy dùng cỗ xe kia đi xuống núi mua thật nhiều thực phẩm vào và kiếm thêm ít dụng cụ cho bọn tài hạ. Hách nhâm tỉ mau chóng mở hầu bao trao cho cô ả lọ lên kia 200 lượng bạc tiền giấy. Nàng là vui vẻ nhảy lên xe đi ngay Chẳng để ý đến bộ dạng dơ bẩn Đầy bùn cát của mình Ở đây thì Thuần vu Kỳ và Hách Nhan Cởi áo bắt tay ngay vào việc Thân hình rắn chắc Đầy những bắp thịt khỏe mạnh của họ Khiến cho lão nhân rất hài lòng Hai người là hợp lực Di chuyển những tảng đá to Nặng đến hai cân Xô xuống vực thẳm ở bên mé tà Lão nhân thì gật gù khen người Dùng xẻng mà hốt đất đá vụn hoặc là ôm những tảng đá nhỏ hơn. Đối với những tảng đá nặng đến 5, 6 ngàn cân thì lão nhân tóc bạc phải hợp lực cùng hai người trẻ kia. Với những thanh sắt rèn lớn bằng cổ tay và phương pháp đòn bẩy, ba người hành động thật là hữu hiệu, làm được một khối lượng công việc khá lớn. Tối đến, bốn người xuống đèo tắm rửa ở núi rồi nghỉ ngơi ở trong lều. Đèo bị tắc nên chẳng còn ai qua lại cả. Những hàng quán gần chân đèo thì cũng dọn sang đầu con đường ngược Bắc Bọn Tuần Vũ Kỳ thì liền mượn một căn nhà vắng chủ để tránh những cơn mưa dữ dội Chàng là biết lão nhân kia họ cù, còn nữ lang tên gọi là Tiểu Lan Nàng ta thì không khai gió họ, xong thì Tuần Vũ Kỳ chẳng tiện hỏi thêm Chàng là cũng biết nàng ta khá đẹp, dù là mặt hoa, luôn lem luốc bởi lọ nhẹ Sau nửa tháng cùng làm việc, cù lão và Tiểu Lan đã khéo léo dò hỏi được vài điều về gia cảnh của Thuần Vũ Kỳ. Tuy nhiên là chàng trai đất khai phong đã khác xưa, chỉ nói ra những sự tưởng vô hại, bởi chàng nhận ra Cụ lão và Tiểu Lan đều có võ công cao siêu, dấu là họ không bằng vũ khí. Đào bới thêm ba ngày nữa, thì Thuần Vũ Kỳ nhặt được một chiếc hộp bằng đồng dày, méo mó vì bị đá đè cũng là đã đến lúc nghỉ chưa nên chàng liền gọi hai người kia dừng tay để xem vật lạ lão nhân mỉm cười, <cười> kỳ nhi là kẻ hảo tâm nên không trường được trời ban cho vật quý đó người là hãy mở ra xem nào hách nhâm là mau chóng dùng tỏa nhụy kiếm cậy nắp hộp ra mừng dỡ lấy ra một thanh cổ kiếm có vỏ bằng chuôi bằng đồng đen Trên vỏ thì khắc nổi hoa văn long phùng và bốn chữ đại triển. Chọm lư bảo kiếm. Gã là hớn hở trao cho chủ nhân thanh bảo kiếm thời xuân thu. Thuần Vũ Kỳ rút ra xem thử, thấy nước thép sáng loáng, tỏa ánh xanh người và hơi lạnh thì giận ra mặt của mình. Chàng là cha lại vào vỏ rồi kính cẩn dâng cho củ đáo. Việc mở đường này là chủ trương của lão bá. Tiểu Điệt chỉ là kẻ nói gương thôi Do vậy thì vật báu này thuộc về Lão Bá Cụ Lão và Tiểu Lan thì vô cùng kinh ngạc trước đức độ của Tuần Vũ Kỳ Họ là ngơ ngác nhìn nhau Tiểu Lan thì vui vẻ mà nói Kỳ ta là kiếm khách Nếu có được thanh thần kiếm này Thì mới có thể xưng vô địch Sao lại từ chối chứ? Tuần Vũ Kỳ thì mỉm cười Cụ lão bá và cô hương cũng là kiếm khách Chứ đâu phải mình tài hạ đâu Chỉ cần là nhìn những nốt chai trong lòng bàn tay của nhị vị là sẽ biết ngay Hơn nữa thì tài hạ đã có bảo kiếm tỏa nhuệ cứng rắn vô song Nên không cần đến chạm lừa nữa Cụ lão thì nói Lão phù mà lấy thanh thần kiếm này Tì hóa ra là kẻ bị lợi mà phá núi hay sao Ngươi là nhặt được Thì cứ hãy giữ lấy mà dùng đi Tuần Vũ Kỳ thì nhất quyết không nhận, Khiến cho Hách Nham vô cùng tiếc rẻ Tầm là trách chủ nhân là người cố chấp Với thanh chàng lương Chàng là thừa sức giết hồng hoa tiên cơ Và thánh hỏa giáo chủ Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy Xong thì Hách Nham biết chàng là sửa sự, sự rất đúng đắn Cuối tháng 6 Bốn người đã khai thông được đèo Trung Sơn trước thời hạn dự kiến mấy ngày, nếu chờ đợi quan lại địa phương hành động, thì chắc phải mất cả năm sau họ mới chịu động tay động chân. Phần vì các quan thiếu trách nhiệm, phần vì áp lực của những kẻ thu lợi trên con đường nhánh hướng bắc. Bắc đèo Trung Sơn thì bị ách tắc, thì hàng hóa, người ngựa phải tập trung qua con đường ấy, đem lại lợi nhuận cho các quán trọ, vạn điểm, tiểu quán ở bên dọc đường. Tiểu Lan thì đã nấu một bữa tiệc nho nhỏ để mừng sự thành công. Cũng là tiệc chia tay vì Thuần Vũ Kỳ và Hách Nham sẽ quay lại Trung Nguyên, không đi ngọc mồn quan nữa. Nhưng Tiểu Lan thì lại đưa ra một ý lạ. Này Thuần Vũ Đại ca, Tiểu Muội là có cách đưa Đại ca đến Thánh Hòa Lâm đúng hẹn đó. Nhưng Đại ca là phải đáp ứng Tiểu Muội một điều kiện. Có thể đi kịp mà lại không đi chính là trốn tránh trách nhiệm trước võ lâm và cả trương chân nhân nữa vì vậy tuần vũ kỳ phấn khởi mà đáp được nếu được như vậy thì ngu huynh xin đổi ơn hiền muội còn điều kiện kia như thế nào thì xin nàng cứ nói tiểu lan mỉm cười tiểu muội là quen dùng kiếm dài nên thích thanh tỏa nhuệ hơn là chạm lư mong là đại ca đổi cho tiểu muội Thuần Vũ Kỳ thì biết ngay là đối phương muốn mình phải nhận thanh thần kiếm nên mới nói như vậy Nhưng chàng là ta tiết muốn hoàn thành sứ mệnh mà sư phụ đã giao phó nên đành phải chấp thuận Chàng là điểm đạm mà nói Thanh tỏa nhuệ kiếm là vật mà giao mẫu đã ban tặng cho ta Ngu huynh quả là không muốn xa rời Nhưng nay vì đại cục võ lâm ngưu huynh xin trao lại cho Lan Muội Mong là Lan Muội cố giúp ta đến Ngọc Môn Quan trước ngày rằm tháng 8 Cụ lão thì cười ha ha <cười> Người cứ yên tâm mà đổi kiếm đi Lan Nhi mà giữ thì cũng chẳng khác nào người giữ đâu Tiểu Lan thì đỏ mặt, huyết sư phụ một cái Rồi đổi kiếm cho Thuần Vô Kỳ Nàng là đã lau sạch mặt mũi để lộ ra một dung nhan xinh đẹp đặc biệt nhất là đôi mắt khá sâu, long lanh như nước hồ thu. Sáng đầu tháng 7 cố xe song má đã khởi hành vượt đèo Trung Sơn. Thuần Vũ Kỳ và Tiểu Lan ngồi trên xe, khách Nham thì làm xà ít, Cù Lão thì ở lại lục bản sơn vì đây là nơi ẩn cư của ông ta. Tiểu Lan thì chẳng hề biết một con đường tắt nào ngắn hơn quan đạo, song thì nàng lại biết rất rõ những điểm thay ngựa dọc đường. Cứ mỗi trăm dặm làn nàng lại ra hiệu ghé vào một nơi nào đó và lập tức thì cặp ngựa đuối sức kia được thay bằng ngựa khỏe, lương thực và nước uống lại đầy xe. Ba người là thay nhau làm tài ích, kẻ mệt thì có thể ngả lưng nghỉ ngơi trong thùng xe rộng rãi êm ái. Trừ những lúc họ tiểu tiện tắm rửa, lúc nào cỗ xe cũng lăn bánh bất kể ngày đêm. Những lúc hách nhằm đánh xe Tuần Vũ Kỳ và Tiểu Lan có dịp trò chuyện Tình cảm thì ngày càng động sâu Biết là chàng nghi ngờ Lai lịch của mình Tiểu Lan liền giải thích: Gia phủ của ta là chủ của mục trường Lớn nhất vùng Ngọc Môn Quan Thế lực là bao trùm hai phủ Cam Châu Túc Châu Nên Tiểu Muội mới được giới buôn ngựa nể mặt đó Tuần Vũ Kỳ thì tin ngay Vì phần lớn những nơi nàng ghé vào Đều là chỗ bán ngựa Cam Túc là vùng đất cao nguyên khô cằn lạnh giá, chỉ thích hợp cho việc trồng cỏ để nuôi gia súc như dê, kiều, lửa, ngựa. Đất đai thì rộng mênh mông, nhưng dân cưa thì thưa thớt. Nên vào thời nhà Minh, Cam Túc chỉ là hai phủ thuộc thiểm Tây. Mãi đến thời nhà Thanh sau này, thì Cam Túc mới được tách riêng ra, trở thành một tỉnh của vùng Tây Bắc. Sau 40 ngày kiêm trình, Cỗ xe xong má đã đến thành Đôn Hoàng, Tiểu Lan là cáo biệt ngay ở cửa nông thành và không hề ngỏ lời mời Thụy Bưu Kỳ ghé nhà chơi. Tràng là rất mến cô gái vùng quan tái này nhưng không có ý định tiến xa hơn nên không hề lưu luyến. Lúc trở lên xe thì Tràng mới phát hiện Tiểu Lan đã để lại thanh tỏa nhụy kiếm và lấy đi trường kiếm của Hách Ngâm. Cả ba thanh kiếm thì đều dựng trong góc thùng xe. Việc Tiểu Lan lấy lầm hay là cố tình thì không thể hiểu được Khách Võ Lâm thì đã chặn ngập các khách điếm trong Thành Nên thầy trò Tuần Vũ Kỳ đành phải đi tìm nhà dân mà ở trọ. Cố xe là loan quanh mái mà chưa tìm được một nơi tích hợp Nhưng may thay, ai đó đã chặn đầu xe, hớn hở mà gọi Đại công tử Người này chính là con ma cờ bạc Đỗ Sung Vậy là bọn linh miêu tàu đã đến trước và cho người ra đón tuần vô kỳ Đỗ sùng xuống dòng mà này đi Này này này công tử Lát nữa về đến nơi á Mong là công tử nói rằng Thuộc hạ là đã đón người ngay cửa đông Hôm nay chính là phiên trực của tài hạ Vì là lỡ ngồi vào sòng tài xỉu gần đấy Nên không có nhìn thấy xe của công tử đi qua Tuần vô kỳ thì phi cười gật đầu hỏi lại <cười> Thế là người thắng hay là thua Đỗ Sùng đắc ý vành mặt Thắng chứ thắng chứ Làm sao mà thua được Gã hồ ly người mông kia Là đã bị thuộc hạ vét sạch túi đó Nói xong thì gã dạo bước dẫn đường Khách nham thì cũng đánh xe đi theo Cửa sổ trên thùng xe mở rộng Nên Tuần Vũ Kỳ có thể quan sát nhà cửa hai bên đường phố trong thành Cam Túc là vùng đất biên giới giáp với Thanh Hải, Tây Vực, Mông Cổ. Có rất nhiều dân tộc thiểu số như Hồi Tạng, Đông Hương, Dụ Cố, Bảo An, Mông Cổ, Kazakh, Thổ Mãn. Đôn Hoàng thì lại sát với Vạn Lý Trường Thành, cách ải Ngọc Môn Quan không xa, nên cách xây dựng nhà cửa trong thành cũng mang đậm nét hồi giáo. Người Hán thì không nhiều, xong thì là những kẻ giàu nhất, sở hữu bầu hết các lầu quán liệu buôn trên hai con phố chính. Thuần Vũ Kỳ là đặc biệt chú ý đến Tòa Thánh Đường Hòa Giáo Đồ Sở ở khu trung tâm thành Lôn Hoàng. Về mặt kiến trúc, thánh đường này là sự kết hợp giữa phong cách hội giáo và phong cách chùa triền Trung Nguyên. Mái vòng chính của thánh điện có dạng tròn, quét vôi trắng toát, nhưng các góc của mái thì lại có gói lưu ly li vàng đều cong vút lên trên nóc vòm thánh đường thì là hình tượng ngọn lửa đang bốc cao, được sơn đỏ rực, trông rất là sinh động. Thuần vũ kỳ thì đã nhìn thấy rất nhiều những tòa thánh đường như vậy nằm dài rác suốt con đường từ Lan Châu đến đây, nhưng tòa thánh đường ở Đôn Hoàng thì là lớn hơn cả. Xem ra thì thế lực của Thánh Hòa Giáo bao trùm cả hai phủ Cam Túc. Cuối cùng. Thì sầu diện đỗ quỷ, đỗ sung Đã đưa Thuần Vũ Kỳ đến một tòa gia trang cổ kính Ở gần cửa Tây Thành Đôn Hoàng Trên tấm bảng nứt nẻ thì đã phai màu về nắng mưa Vẫn còn mấy chút, biến triển, lưu gia trang Thuần Vũ Kỳ thì đoán rằng Chủ nhân có họ hàng với huyền cơ tư sinh Người trong tòa đại sảnh giữa sân gạch Thì mừng rỡ kéo ra đón Thuần Vũ Kỳ Họ là gồm linh miêu tàu, huyền cơ thư sinh Nam tái độc thần, vợ chồng tử bất y, hoàng bưu, Ngô Phương và Kình Kiên đại hiệp tiết cao văn. Tiêu Tẩy Trần thì đã bảy sẵn, vì ba vị thầy bói là Kha Nhất Tuyền, Lư Thiếu Kỳ và Lạc Anh Châu đều khẳng định là thuần vu kỳ sẽ đến trước giờ ngọ ngày hôm nay. Té ra thì tài nghề của họ cũng khá là cao cường. Trong bữa tiệc ngày hôm ấy, cả nhà thì đều thích thú nghe kể về công cuộc khai thông đèo Trung Sơn và tìm thấy chạm lữ bảo kiếm. Linh Miêu Tẩu thì cười khanh khách. Ha ha ha. Lão họ Cù ấy chính là lục bản sơn chủ của Quý Dồn, là cao thủ số 1 vùng Tây Bắc này đấy. Lão ta là tuổi đã gần trăm, công ngờ mà vẫn còn sống. Từ bất y vội túc đầu, thì trợn mắt mà hỏi thẳng. Này này này này, yến tế Thế người có định lấy con nha đầu tiểu Lan gì đó không? Lão già lỗ mắng này là đang đánh ghen dùm cho ái nữ là Vệ Tích Cơ. Cử toạng như vậy thì phá lên cười ngất. Thuần Vũ Kỳ thì hổ thẹn mà đắc, già bẩm nhạc phụ, tiểu tế là chẳng dám có ý ấy. Nhưng độc cơ là Anh Châu thì đã lườm nguýt ông chồng già và tươi cười bảo với Thuần Vũ Kỳ. Dẫu là hiền tế không muốn đa mang cũng không được lão thân thì đã nghiên cứu kỹ cung thế tiếp của ngươi và có thể khẳng định rằng ngươi phải vướng dây tơ hồng thêm một lần nữa. về túc đầu thì đắc ý mỉa mai, đây đây đây đây, lão phù biết ngay mà. kỳ ni thì tính nết trăng hoa, đi đâu thì cũng lăng nhăng với đám nữ nhân, chẳng giống lão phù và cha của y một chút nào cả. kình thiên đại hiệp tiết Cao vân thì bênh cháu của mình liền nói khấy hộ về, tài hạ thì lại có cảm giác rằng, vệ lão huynh là đang ghen với số đào hoa của quỷ nhi đó. bọn hoàng bưu thì khoái chí đồng thanh mà tán thưởng, đúng đúng đúng đúng, tiên lão già nói phải đó, bọn thuộc hạ thì cũng đều thấy như thế. vệ túc đầu thì đỏ mặt sưng sùi, này này này, các người không được nói bậy nhá, lão phù là có vợ đẹp như tiên sao lại phải ghét với ai chứ? À, Lão phù là chỉ ghét cái tính đa mang làm cho gia sử rối ren mà thôi. Nhưng thực ra thì trong tâm của Tử Bất Y cũng thầm tự hỏi rằng chẳng lẽ là mình ghét thực sao? Linh Miêu Tẩu thì xua tay bảo mọi người im lặng rồi nói: đa mang là tập xấu, nhưng nếu lần này Kỳ Nhi lấy được Thánh Nữ Long Thiên Lan của Thánh Hỏa Giáo mang lại thanh bình cho võ lâm trung nguyên thì cũng là điều nên làm. Để xem tình hình như thế nào rồi lão phu sẽ quyết định sau. Rồi thì Kỳ nhi cứ nghỉ ngơi đi, rồi làm quen với thanh trảm lư bảo kiếm. Nó chính là ngắn và nhẹ hơn toàn duyệt kiếm, nên người sẽ khó mà xuất chiêu cho chính xác được đó. Khả lão thì nói rất là tri lý. Vì các đại kiếm thủ không thể sử dụng vũ khí lạ mà chiến đấu được Hiện tại nếu như dùng chạm lưu bảo kiếm để đánh nhau Mũi kiếm của Tuần Vũ Kỳ sẽ luôn luôn cách mục tiêu một găng tay Vì chàng là đã quen với độ dài của tòa nhệ Ngay chiều ngày hôm ấy Tuần Vũ Kỳ ra vườn sau để luyện kiếm Thanh thần kiếm Xuân Thu tỏa ánh sáng xanh rực rỡ và giếm lệ Khiến cho cả nhà phải ngất ngây hết lời khen ngợi Tuần vũ kỳ mượn những thân cây, những chiếc lá, những đóa hoa để làm mục tiêu, cố mà hòa nhập tâm ý vào thành kiếm lạ. Hôm sau, thầy chàng đã hoàn toàn làm chủ được chạm lư, xong thì lại buồn phiền vì ngượng nguyễu khi cầm tỏa nhuệ. Chàng là ngồi suy nghĩ một hồi, rồi quyết định rằng sẽ luyện sao cho ngắn dài, nặng nhẹ không còn phân biệt. Năm xưa, lúc còn học võ ở trên núi Hòa Sơn. Tuần Vũ Kỳ từng được sư phụ là Trương chân Nhân Đọc cho nghe đạo Kinh của Lão Tử Trong ấy thì có một đoạn như sau Thiên hạ giai chi Mỹ chi vi Mỹ tử ác dí Giai chi thiện chi Vi thiện tư Bất thiện gì Cố hữu Vô tương sinh nan dị tương thành Trường đoạn tương hình Cao hạ tương huynh Âm thanh tương hòa Tiền hậu tương tùy, tỷ dĩ thánh nhân, sử vô chi vi sử, hành bất ngôn chi giáo. Thuần Vũ Kỳ thì may mắn được trưng tâm phong, giáo dưỡng bằng phương pháp bất ngôn, quan sát những vận động của tự nhiên và thấu hiểu đại đạo, công tích lũy tri thức phản tục để giải thoát tri kiến. Nhờ vậy mà đạo tâm của chàng rất sáng láng trong vắt. Chàng là giác ngộ được triết lý bất diệt của đạo đức kinh, Nên giờ đây dễ dàng thân nhập vào chỗ trường đoàn tương hình Cao thất tương huynh Đến chiều ngày 14 tháng 8 Thì thuần vu kỳ đã tiến thêm một bước dài trong kiếm đạo Sử dụng hai thanh chạm lư và tỏa nhuệ như nhau Chẳng hề còn bỡ ngỡ Mờ sáng ngày rằm Linh miêu tổ hối túc đoàn người lên đường Mười con tuấn mã phi nước đại về hướng đông để đi đến Thánh Hòa Lâm Khu rừng linh thương này thì nằm ở chân phía tây núi Âu Sa, cách huyện thành Đôn Hoàng hơn 20 dặm về hướng Đông Nam. Núi Osa Sa nổi tiếng khắp Trung Hoa không phải bị trọng địa của Tánh Hòa Giáo, mà bởi sườn đông của núi có một danh thắng kỳ tuyệt là Thiên Phật Động. Thiên Phật Động thì còn có tên là Động Mạc Cao, gồm hơn 2.000 đồng phân bố trên các vách đá dài khoảng hơn 4 dặm. Những hang động này thì sắp xếp thành ba tầng, trông giống như là tổ ong. Xong thì nhìn từ xa thì lại tựa một khu làng mạc lớn. Đông mạc thì cao bắt đầu hình thành vào thời Đông tấn hoặc là Tây tấn. Từ đó trở đi thì không ngừng mở mang thêm mái cho đến đời nguyên. Thời kỳ tùy đường thì việc mở mang đạt đến đỉnh cao. Trong thiên phật động thì chứa hàng vạn tượng Phật được tạo bằng đá. Tượng nhỏ nhất thì cao chưa đầy hai găng tay Tượng lớn nhất thì cao đến mười trượng Trên vách những hang động là những bức bích họa Miêu tả cuộc đời của Phật tổ như Lai Hoặc là kể lại những truyền thuyết Phật giáo Và vẽ cả chân dung của những người đã bỏ tiền ra xây dựng động Ngoài ra thì một số tranh còn biểu hiện sinh hoạt của xã hội thời cổ Như cẩy cấy, săn bắn, đánh cá, xe múa Phật giáo thì khởi phát ở Ấn Độ, nhưng lại đại phát phát triển rực rỡ ở Trung Hoa và Thiên Phật Động là một trong những chứng tích quan trọng. Nhưng chúng ta thì hãy tạm quên Động ngàn Phật để đi theo các đạo sĩ Đào Hoa, Thuần vu Kỳ đến Thánh Hòa Lâm. Khu rừng Thánh Hòa này thì nằm ở chân núi phía Tây, cách biệt hẳn với Thiên Phật Động, với diện tích độ 3.000 mẫu. Thánh Hòa Lâm là điểm xanh hiếm hoi ở trên vùng cao nguyên Lan Châu Cần Cối. Tất nhiên tỷ trọng địa của Thánh Hòa Giáo chỉ chiếm một khoảng đất kiêm tốn vài chục mẫu, chứ không thể ở hết khu rừng lá kim bản ngàn kia. Giờ đây thì ở bìa rừng hướng Nam, một lôi đài bằng gỗ đã được dựng lên, chung quanh thì là hàng ngàn khúc gỗ thông dùng để làm ghế ngồi cho hào Việt Trung Nguyên. Không phải ai là cũng có đủ khả năng để lặn lội mấy ngàn dặm mà đến đôn hoàng, nên tổng cộng chỉ có độ 800 cao thủ trung thổ hiện diện. Lực lượng của ngũ phái thì cũng được thống lánh bởi chính đương kim trưởng môn, nhân số độ hơn trăm, đã ngồi cả ở những hàng trên cùng. Đấy là còn chưa nói đến phó minh chủ võ lâm là đan nhược tiên tử trình tiệp. Tiên tử là đang mang thai, nhưng vì trách nhiệm nên không thể vắng mặt. Mẹ của Minh Chủ là Phương Đại Mặc, Tâm bệnh bất ngờ Nên ông ta phải ở nhà hầu hạ Miêu Độc Pháp Sư Thì lo lắng cho giọt máu của mình Nên đã đi theo để chăm sóc Mộ Dung Thịnh Thì cũng theo sau tháp tùng Dù là y phục sang trọng Tướng mạo oai phong Nhưng vẫn chỉ là một thằng ngố Bọn Thuần Phu Kỳ Thì đã trả trộn vào quần hùng Nón mây che kín nửa mặt Chờ xem diễn biến của sự việc Huyền cơ tư sinh Lưu Thiếu Kỳ Thì rất lo lắng khi chẳng thấy hồng hoa tiên cơ Hoàng Xuân Phùng Phải chăng là mộ hồ ly ấy Đã phát hiện ra kế tá đao sát nhân của ông Nên không thèm đến đây Giữa giờ thìn Phe chủ nhân xuất hiện Gồm Thánh Hòa Giáo Chủ Long Quang Tử Và Thập Đại Hộ Pháp Tuổi tác của 10 người này thì sàn sàn với nhau chừng trên dưới 70 tuổi Và cả bóc dáng của họ thì cũng tương tự, nghĩa là rất cao lớn khôi vĩ. Họ là cùng mặc trường bào rộng lụng thùng, kiểu hồi tộc, không có thắt lưng, ngực áo thì theo ngọn lửa hồng rất lớn. Riêng lòng giáo chủ thì hơi khác lạ, vì trên búi tóc có kim quan vàng tróe, cũng mang hình dạng của ngọn thánh hòa. Quần hùng thì nhất tề đứng lên để đáp lại động tác cúi mình ti lễ của phe chủ nhà. Long Quang tử thì có gương mặt khá đẹp, mắt sâu, mũi cao thẳng, chán rồng, cằm bạch đầy kiên quyết. Bộ râu quai nón viền quanh cổ mặt chữ điền vẫn chưa điểm bạc. Ông ta là mỉm cười, vui vẻ giới thiệu 10 vị hộ pháp với quần hùng. Trường môn ngũ phái thì cũng xưng danh tính và đồng thời xưng chức vụ. Lòng giáo chủ là câu mày hỏi bạch dương tử. Này bạch trưởng môn lão phù nghe nói trương chân nhân còn một người tiểu đệ tên là địch hán diêu đáng lẽ thì họ địch phải đại diện phái võ đăng mới phải đạo chứ bạch dương tử ngượng ngùng mà đáp tệ sư thúc là hành tung vô định nên bẩn đảo không sao liên lạc được long quang tử thì lộ rõ vẻ thất vọng lão là thở dài bảo năm xưa Giá tổ phụ kém tải trương chân nhân Bị chúng một kiếm vào tay Rồi phải nhận bài Giá tổ đã vì thế mà khổ luyện Cố hoàn bị pho Thanh họa kiếm pháp của bồn giáo Để chờ cơ hội Mà ấn chứng với phái võ đang Tiên phụ Là cũng đã dồn tâm huyết vào việc ấy Và trao trách nhiệm cho lão phu đây Nay thì đệ tử Chân truyền của trương chân nhân không đến khiến cho lão phu chẳng thể hoàn thành di mệnh của cha ông. Bạch dương tử tự ái mà cười nhặt Bần đạo chính là đồ tôn của trương tổ sư, là đương kim trưởng môn, lẽ nào không đủ tư cách để thay mặt phái võ đăng so tài với thí chủ hay sao? Long quang tử thì lắc đầu cười Khanh khách, rồi nghiêm nghị mà nói. <cười> Không phải là lão phu dám coi thường tôn giá, nhưng Thái cực kiếm pháp của phái võ đăng chẳng thể nào mà giết nổi phong đô đại sĩ. Bồn tòa là đoán rằng trường chân nhân đã sáng tạo ra tuyệt học khác cao siêu hơn và truyền lại cho một mình gã địch hán siêu. Lòng giáo chủ thì nói rất chuẩn xác, nên bạch dương tử cứng họng mà không dám mở miệng ra nữa. Võ Minh Chủ Võ Lâm Trịnh Tiệp thì lên tiếng Này Võ Lâm Trung Nguyên Y theo lời ước hẹn 60 năm mà đến đây Xin Lòng Giáo Chủ cho biết phương thức so tài Long Quang Tử thì vui vẻ mà đáp Thực ra thì Đến đời Tiên Phụ Thì tôn chỉ của Bồn Giáo đã thay đổi Không còn giống như trước nữa Tiên Phụ là đã thức ngộ ra rằng Các tôn giáo đều có quyền phát triển một cách tự do, bình đẳng Không thể dùng vũ lực mà ép buộc bách tính phải gia nhập Giáo lý của Thánh Hòa Giáo có lẽ là không thích hợp với nền văn hóa Trung Nguyên Và chỉ có thể truyền bá ở vùng Tây Bắc này Nơi tập trung đông đảo những bộ tộc thiểu số Do vậy, Lão Phu đã không còn tha tiết với ý định bành trướng Thánh Hòa Giáo vào Trung Thổ Cuộc phó ước ngày hôm nay chỉ tuần tí là một cuộc luận kiếm hữu hảo Để an ủi vong linh của gia tổ và gia phổ thôi Chúng ta là chỉ so tài đúng một trận Sau đó thì mời chư vị anh hùng trung nguyên Tam dự đại hội tỷ võ Chiêu phu của quyền nữ Long Thiện Lan Đám học tiệt trẻ tuổi thì mừng rỡ gieo hò như sấm dậy Còn các trưởng môn thì cũng thừa vào nhẹ nhóm. Nhưng lòng giáo chủ đã tiếp lời. Tuy nhiên, để ra tổ nơi chín suối được vui lòng, lão phu mạt phép đưa ra một đề nghị nho nhỏ. Đó là sau cuộc do so tài này, nếu như lão phu bại, sẽ dâng tặng ngũ phái trung nguyên 5000 lượng vàng và kẻ thắng trận một nhánh thiên điên hà tổ ô. Nhưng nhược bằng Lão Phu may mắn là người thắng Thì ngũ phái phải dựng tượng đài Thánh Hỏa Ngay cạnh tổng đàn của Võ Lâm Trung Nguyên Kẻ ấu trí Thì phấn khởi thèm khát Phần thưởng có giá trị lớn lao kia Xong thì bậc thức giả Thì lại vô cùng lo lắng Tượng đài Thánh Hỏa giáo chấn ngôn Sẽ là mối nhục ngàn đời Của cả Võ Lâm Trung Nguyên Không nhận lời đánh cuộc Thì lại mang tiếng khiếp nhược Vì đa số quần hào đã đồng thanh tán thành Năm vị trưởng môn tăng đạo Thì vô cùng bối rối Đang còn do dự Thì có người lên tiếng thay Này Long giáo chủ Nhưng nếu đánh nhau đến chết Thì sẽ xui xẻo cho lễ kém rể của ông Lão phu là đề nghị Cuộc so tài chỉ giới hạn trong vòng nửa canh giờ Giả sử đại biểu của Trung Nguyên trẻ tuổi hơn ông Thì vẫn được xem là thắng Dù kết quả có là hòa cái giọng oanh oanh đinh tai nhức óc kia chính là của Linh Miêu Đầu. Quân hùng thì mừng rỡ vì có kẻ cầm trịch, gọi vang danh hiệu của Ca Nhất Tuyển Ngũ phái thì cũng cảm thấy nhẹ mình, mừng vì có bậc kỳ nhân đứng ra điều khiển đại cục. Lời lẽ của Linh Miêu Đầu thì rất vững chắc, hợp lý, nên Long Quang Tử bắt buộc phải đồng ý. Lão phu là tán thành, nhưng chỉ trong trường hợp kề thượng đài phải nhỏ hơn lão phù ít nhất là hơn 10 tuổi. Linh Miêu Tẩu thì cười khanh cách, <cười> Giáo chủ cứ yên tâm, ngã tiểu tử này mới 24 tuổi thôi, chỉ bằng con gái út của ông thôi. Quân Hào Trung Nguyên thì biết rõ là truy hồn kiếm khách Vũ Kinh Hồng tuổi đã 40 nên không thể là người mà Linh Miêu Tẩu đã nói đến. Vì thế họ cứ hoài nghi nho nhau, nhau mà phản đối, cho rằng người đó là công xứng đáng. Huyền cô Tư Sinh thì liền đứng lên mà chấn an, kén cáo đồng đạo võ Lâm, hai nhân vật địch Hán Siêu và Vũ Kinh Hồng chỉ là hóa thân của Tuần Vu Công Tử đất Khai Phong, Tuần Vu Kỳ cũng là đồ đệ thứ 8 của Trương Tổ Sư, vì đại cục võ Lâm, vì di mệnh của Trương Trân Nhân nên tuần vũ công tử phải cải trang để giáng ma. Nay thì sóng gió giang hồ sắp lặng, tuần vũ kỳ mới dám để lộ tân phận thực của mình. Quần hùng thì vô cùng ngưỡng mộ và kính phục, hoan hô vang dội và đòi thần tượng phải đứng lên ra mắt. Tuần vũ kỳ thì ngượng ngùng vòng tay chào tứ phía, rồi mới chậm rãi bước lên lôi đài. Giáo chủ thánh hòa giáo thì nhìn chàng trai trẻ với ánh mắt kỳ lạ rồi hỏi: ta nghe đồn là công tử bị át tật cơ mà. Quân Hào thì giật mình nhớ ra, ngơ ngác mà ồ lên, nhưng thuần vô kỳ thì đã điền đạm mà giải thích: tài hạ là may mắn được bậc thần y là kiểu chuyển đau làm tiền ngũ chữa lành tật câm cho. Long Quang Tử thì bỗng thở giải định nói gì, thì bị Đan Nhược Tiên Tử cướp lời nàng ta là đứng lên dấm dặn mà nói là thật đấy võ lâm trung nguyên đã có minh chủ mà dường như chẳng ai thèm đếm xỉa đến dìa đến bổn nhân mới là người có quyền quyết định ai xứng đáng là đại biểu linh miêu tẩu và huyền cơ thư sinh là cách thá gì mà dám đứng ra điều khiển võ lâm rất lời thì nàng dơ cao kiếm ấn và lạnh lùng nói mời thuần vũ công tử hạ đài Thì ra thì, Nam Sơn kiếm khách Phương Đại Mặc đã trao cái vật đầy uy quyển ấy cho tiên tử để nàng thay mặt cho mình. Tuần Vũ Kỳ thì không ngờ, trình tiệc lại bất ngờ dở cái thói ngang ngạch. Nhưng chàng thì vẫn bình thản, vái chào Long Quang Tử rồi xuống đài. Chàng đã đi thẳng đến trước mặt con hổ cái bất trị kia. Ánh mắt thì uy nghiêm và chút dầu dĩ rồi chậm rãi mà nói. Hiền muội vội là còn nhớ lời ta dặn dò lúc trước chứ. Trinh tiệp thì dùng mình mà gượng cười. Đại ca yên tâm, tiểu muội là vẫn còn nhớ. Đoàn Vũ Kỳ đi về chỗ, rồi đan được tiên tử mấy hoàn hồn nói tiếp. Xong thì dòng điệu không còn ngạo mạn như trước nữa. Cảnh cáo đồng đạo Trung Nguyên, bốn nhân biết rằng trong số chư vị có nhiều người tài ba quán thế. Không kém phần Thuần vu Công Tử là cao thủ số một của Trung Thổ Do vậy, bồn nhân muốn tạo cho những kẻ ấy một cơ hội để chứng tỏ mình Ai muốn trở thành đại biểu của Võ Lâm, xin hãy mạnh dạn mà bước ra Năm ngàn lượng vàng và nhánh thiên niên hạ thủ ô Sẽ thuộc cả về kẻ mang lại vinh dự cho Võ Lâm Trung Nguyên Thấy nàng gạt ngũ phái ra rỉa Long Quan Tử thì thích thú mà hưởng ứng. Không ngờ là Trịnh Phó Minh Chủ lại là bậc nữ Trung Hào Kiệt, công minh và quyết đoán như vậy. Lão Phu là rất tán thưởng cách hành xử của nàng. Vàng và kỳ chân đúng ra nên thuộc về kẻ chiến thắng. Mối lợi khổng lồ đã khiến cho một số cao thủ lão thành mở mắt. Họ là đã ẩn cư lâu năm, lần này vì hiếu kỳ hiếu võ nên mới đến đây để thường lắm Thánh Hỏa kiếm pháp. Tất nhiên thì họ cho rằng Tuần Vũ Kỳ còn quá trẻ, chẳng thể lợi hại được như lời đồn đại. 5000 lượng vàng đồng nghĩa với cuộc sống giàu sang, còn thiên niên hà thổ ô chính là tuổi thọ và sự thăng tiến công lực. Hai yếu tố này đã kích động lòng tham của nhiều người. Những kẻ già nua thì thường đa nghi và cẩn trọng, nên rốt cuộc chỉ có bốn lão giả lạ mặt, tuổi tác đều đã quá 70, bước ra sừng sững tánh. Họ là bao gồm: Lã Lương Thần, Tổ Hoàng Đại Định, 75 tuổi, sử dụng đoàn côn. Kính Đình ẩn sĩ, Địch Kiếm Tâm, 72 tuổi, sử dụng đao. Vân Cương thượng Nhân, Tạ Anh Hưng, 77 tuổi, sử dụng trường thương. Long môn tú sĩ, phùng kế chân, 74 tuổi, dùng kiếm Bốn người này thì đều là cao thủ lừng lẫy một thời Xong vì những vì lý do khác nhau mà ẩn mặt đã lâu Nay thì họ xuất đầu lộ diện Khiến cho quần hùng phấn khởi tin rằng Là sẽ được thưởng thức những trận đấu hay và khốc liệt Và khi đăng nhược tiên tử Cao giọng đăng ký cho gã chồng khờ Là hàng Long kiếm khách Mộ dung thịnh Để mọi người mới hiểu rõ té ra, Ti nàng cũng độc tâm trước số vàng 5000 lượng và nhánh hà tủ ô ngàn năm. Giờ những ai biết rõ việc, tiên tử gian díu với Miêu Độc Pháp sư, thì đoán rằng là nàng ta đang thí mạng chồng, thắng cũng tốt mà thua thì cũng tốt. Ứng cử viên thứ 6 chính là Tuần Vu Kỳ, chàng là hiểu rõ trình tiệp muốn mình vì tình xưa mà nhân nhượng cho bộ dung thịnh liền thượng đài vòng tay nói nhỏ với lăng quang tử giáo chủ tại hạ là đang sở hữu thanh chạm lư bảo kiếm chém sắt như chém bùn chắc chắn là sẽ giành được ưu thế bằng cách làm tổn hại thánh hỏa kiếm tại hạ là sẽ không thưởng này nếu như giáo chủ hủy bỏ điều kiện dựng tượng thánh hỏa ở tổng đàn võ lâm. Long Quang tử suy nghĩ một hồi rồi đáp: Được, lão phu là đồng ý thay đổi một chút, nghĩa là chỉ dựng tưởng thánh hòa trước cửa nhà kẻ được làm đại biểu võ lâm, nhưng với điều kiện là công tử phải tham gia đại hội tỷ võ chiêu phu của quyền nữ vào ngày mai. Tú thực thì lão phu rất muốn có một chàng rể như công tử. Tuần Vũ Kỳ thì vô cùng ngạc nhiên và bối rối mà đáp. Cảm tạ lòng yêu thương của giáo chủ, nhưng tiếc rằng là tại hạ đã có đến ba vợ rồi, chẳng dám mơ ước đến thánh nữ. Lòng giáo chủ mỉm cười. Ha <cười> Lão phu thì rất rõ ra cảnh của công tử, có biết rằng hai vị nhạc phụ và nhạc mẫu của công tử đang ngồi dưới kia. Công tử cứ xuống thỉnh ý của họ, rồi phúc đáp lại cho lão phu. Tuần vô kỳ thì ngượng ngùng về chỗ trình bày cho các trưởng bối nghe lời đề nghị của Long Quang tử Tự bất y thì liền phản đối ngay, không hợp không, không, không được, há tất gì? Ngươi phải vì con bé trình tiệp kia mà dứt thêm vợ về cho ra sự dối dèn. Với trả lư bảo kiếm, ngươi là thừa sức thắng lão họ Long kia. Nhưng Huyền Cơ Tư Sinh thì đã lên tiếng theo thiện ý của lão phù thì chưa chấp là chạm lư đã chật gãy được thánh hỏa kiếm đâu. bằng chứng là thanh tòa nhuệ cũng không sợ chạm lư. hơn nữa khi chạm lư tiếp xúc với luồng chân khí nóng rực do thánh hỏa kiếm tỏa ra thì sẽ bị mềm đi, giảm thiểu độ sắc bén. nếu không đúng như thế thì sao thánh nữ long thiền lan lại có tâm mà tặng chạm lư thần kiếm cho kỳ nhi? cả bọn thì đều sừng sốt. sau chẳng lẽ con bé Tiểu Lan ở Lục Bàn Sơn lại là thánh nữ thánh hòa giáo sư? Lưu Lão mỉm cười. đúng là như vậy. nhờ nàng ta phải lòng Kỳ Nhi, nên lòng giáo chủ mới có thái độ hòa hoãn với chúng ta như vậy. Lúc đầu thì lão phu cũng không đoán ra, chỉ đến khi họ Long mở miệng đòi Kỳ Nhi trở thành rể thì lão phu mới tỉnh ngộ. Linh Miêu Tẩu nghiêm giọng: nếu như Long Tiễn Lan trở thành dâu nhà họ Thuyên Phu, thì tánh Hòa Giáo mãi mãi giữ tình hoàn hảo với các phái trung thổ. Đây chính là phúc lớn của võ lâm. Mong chư vị hãy rộng lượng suy xét, đừng vì chút lòng ích kỷ mà bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Kình Thiên Đại Hiệp kỳ sợ mang tiếng ích kỷ hẹp hòi liền lòng mũi. Lão phù là tán thành cho kỳ nhi thu nạp Long Thiện Lan. Độc cơ là Anh Châu thì hớn hở tự hào. Lão thân biết trước là số kỳ nhi có đến bốn vợ nên đã bàn bạc với thông gia. Tiết Hiển Mùi đã giao cho lão thân cùng Tiết Đại Hiệp đại diện họ tuần vu nạp sinh lễ. Trong xe thì đã có chiếc giường gỗ chứa số châu báu trị giá đến 5 vạn lượng vàng. Thế là hôn sự được quyết định. Tuần Vũ Kỳ thì cũng chẳng còn có thể thoái thác, trở nên lôi đài mà phúc đáp với Long Quang Tử. Lão ta là mừng rỡ, cười rất tươi và cao giọng tuyên bố. Kính cáo đồng đạo Trung Nguyên, Lão Phu là để mặt tuần Vũ Công Tử, nên sẽ thay đổi đôi chút trong điều kiện so tài. Nếu như Lão Phu thắng, tượng đài thánh hỏa, Vệ chỉ dựng trước cửa nhà của vị đại biểu đã bại trận. Thay là vị dựng ở tổng đàn Võ Lâm. Các trưởng môn Bạch Nạo và Quần Thùng thì rất thắc mắc, không hiểu là thuần Vũ Kỳ cùng Long giáo chủ đã thương lượng như thế nào mà lại đi đến kết quả tốt đẹp như vậy. Trịch Tiệp thì câu mày mà hỏi: "Vậy là Thuần vu công tử có tham gia tranh chức đại biểu hay không?" Tuần Vũ Kỳ lắc đầu đáp: Không, tài hạ là sẽ rút lui Ánh mắt của đan nhược tiên tử rực rỡ niềm ân hoan Và cho rằng là thuần vô kỳ bỏ cuộc Vì không ai địch lại mộ dung tịch Phe thánh hỏa giáo thì liền nhường lôi đài cho trình tiệp điều khiển cuộc tranh cử Nàng ta dõng dạc mời trưởng môn ngũ phái nên làm trọng tài cùng với mình Đã hội ý với huyền cơ tư sinh và linh miêu tàu Nên 5 vị trưởng môn bình thản mà chấp hành hiệu lệnh của Phó Minh Chủ Sau khi bốc thân, cặp đấu thủ sẽ tượng đài trước tiên là Hàng Long Kiếm Khách Mộ Dung Thịnh và Vân Cương Thượng Nhân Tả Anh Hưng Khi Mộ Dung Thịnh rút thanh bảo kiếm sáng loáng ra, có người buột miệng mà phản đối Này, Mộ Dung Thịnh là có thần kiếm trong tay, thì ai mà định lại chứ? Y là phải đổi kiếm thường thì mới đúng đạo lý được. Đan nhiều tiên tử bác bỏ ngay. Triết phù có danh hiệu là hàng long kiếm khách, thì phải sử dụng hàng long bảo kiếm là đúng chứ. Và lại nếu đắc cử, Y là cũng dùng thanh kiếm ấy so tài với long giáo chủ cơ mà. Chẳng lẽ lúc ấy long giáo chủ cũng nói như túc hạ sao? Xem ra thì nàng nói rất có lý, nên người kia tắc hỏng. Và không còn ai thắc mắc gì nữa Thực ra tỷ hàng long kiếm Cũng chẳng có ưu thế bao nhiêu Trước cây trường thương bằng thép rồng Của Vân Cương Thượng Nhân Chỉ có một tư thế rất thuận lợi nào đó Tỷ hàng long kiếm Mới mong chặt gãy được cây thương Người ta thì thường dùng thành ngữ Chặt sắt như chặt bùn, Nhưng sắt không phải là tép Thuật luyện kim của người Trung Hoa cổ Thì rất tiến bộ Và phát triển rộng rãi ngay cả lão thợ rèn ở quê mùa cũng biết cách chui ra những mũi rùi trở nên cứng đến nỗi chạm trổ được trên đá hoa cương. Bởi vậy, vũ khí của giới hiệp khách thường có nước thép rất tốt, chẳng dễ gì mà gãy nổi Cùng nắm thì khi va chạm với thật binh thượng cổ, chúng chỉ bị rứt mẻ mà thôi. vân cương thượng nhân thì biết rất rõ điều ấy, nên thản nhiên mà vũ lộng trường thương. Đối phó với những chiều kiếm hùng hán của Mộ Dung Thịnh Là kẻ si giải Nên Mộ Dung Thịnh có đấu pháp Cực kỳ cương mãnh và liều lính Gã là ôm kiếm Xông vào tấn công Vân Cương Thượng Nhân Một cách điên cuồng Mắt thì đỏ ngầu Cứ như đang đánh nhau với kẻ thù giết cha Hay là cướp vợ vậy Tà Anh Hưng Thì vốn là một vị hòa thượng phá giới Lòng chân thì còn nặng Xong tỷ dẫu sau Ông cũng khá hiền lành Ông là hoàn toàn bối rối Khi phải đối địch với một gã điên Không biết sống chết là gì Tượng nhân thì chỉ còn có cách Đem hết công lực và sở học ra Mà chiến đấu Trường thương Chính là loại vũ khí đứng hàng thứ ba Trong bình khí phổ Rất hữu dụng ở trong chiến tranh Nhưng do trường thương khá dài và nặng Nên chỉ người thực lực khỏe mạnh Mới sử dụng nổi Bởi vì như vậy Cho nên quân đội của nhà Minh đã bỏ thương mà sử dụng giáo, một loại trường binh tương tự như thương nhưng ngắn và nhẹ hơn, vừa sức của đa số quân sĩ có thân hình trung bình. Tạo thượng nhân chỉ có tầm vóc khá cao lớn lực lớn, hai cánh tay thì to khỏe, điều khiển cây tiết thương rất nhẹ nhàng và linh hoạt. Trường thương dũng mãnh mà đẹp mắt, biểu lộ một bản lãnh dày công rèn luyện. Ẩn cư đã 20 năm, Họ ta thừa thời gian để trao dồi tương tuột Đã đạt đến mức đại thành Cộng với tu vi gần hoa giác, Ông là dần dần chiếm được thượng phong Trước một đấu thủ trẻ hơn và si ngốc Thương là dài gấp đôi trường kiếm Ngoài những thế đâm hiểm độc Còn có thể giáng xuống hoặc là quét ngang Với khí thế như vũ báo Tạ anh Hưng thì luôn giữ được khoảng cách an toàn Không để cho đối phương nhập nổi Mà phát huy hết ưu thế chiều dài của trường thương Tiếng thép chậm nhau chàn chát Đoạn mũi thương bị mẻ Từng miếng cỡ hạt gạo Xong thì mộ dung tỉnh cũng chúng phải hai đòn vào bắp tay và đùi Máu thì loang ướt đấm Bộ võ phục ngấm xanh sang trọng Nếu là người vợ thương chồng, Thì trịnh tiệp đã ra lệnh đình chiến Nhưng đúng là nàng Chẳng hề tiếc mạng của mộ dung tỉnh Cứ thả nhiên mà quan sát giáng điệu thì bồn chồn như chờ đợi một điều gì đó. Quả nhiên, sau ba các giao tranh, chất độc vô hình trong y phục của mộ dung tình đã từ từ ngấm vào cơ thể vân cương thượng nhân, làm cho lão mệt mỏi, chân khí giảm sút nhanh chóng. Đường thương chậm lại, mất hẳn sự linh hoạt và tạ thượng nhân thì rơi vào hiểm cảnh. Động tác rút thương về, sau một đòn điểm nhãn đã không đủ nhanh nhẹn. Nên bổ Dung Thịnh thừa cơ Mà chặt gãy vũ khí của họ tạ Rồi ập vào nhanh như gió Mũi kiếm hàng long Lạnh lùng trổ lên Ba lỗ trên ngực của nạn nhân Còn lưỡi kiếm thì tiện Phăng đứt cánh tay cầm thương Không nhát nào trúng tim Nên Vân Cương Thượng Nhân tạ An Hưng Vẫn còn nói được lời cuối cùng Đôi mắt thì vắng trợn lên Đầy vẻ vẫn nộ Miệng thì hét lớn à... Là đạo Rồi kẻ tu hành chưa chót kia Cục ngã lìa đời Quần hùng thì chấn động trước lời tố cáo của người chết Đồng thanh nguyền rủa mộ dung thịnh Và công nhận Gã là người chiến thắng Mộ dung thịnh thì chẳng hề nao núng Nở nụ cười ngây ngô Đứng nhìn sắc chết trên sàn đấu Với ánh mắt khoái trá Cho đến lúc đan nhược tiên tử Bảo gã hạ đài Và nàng thản nhiên thách thức quần hùng Nếu chưa vị cho rằng chuết phu dùng độc thì cứ việc nên kiểm tra đi. Có vài bằng hữu của vân cương thượng nhân nhảy lên đài xem xét, thấy da dẻ của nạn nhân vẫn bình thường, tất khiếu không dỉ máu đen, họ là hợp hực đưa xác của ta anh hưng xuống đài, rồi lo việc tẩm niệm. Tuy nhiên, hiện tượng mất sức bất ngờ của vân cương thượng nhân đã chứng minh cho lời chăn chuối của lão. Do đó, trong ba ứng viên còn lại, thì có hai người bỏ cuộc. Người dám đối địch với Mộ Dung Thịnh chính là lã Lương Thần Tẩu Hoàng Đại Định, tuổi đã 75 sử dụng cây đoàn côn nặng ba chục cân, dài 3 xích năm thốn, nghĩa là nhỉnh hơn Trường Kiếm một găng tay. Mộ Dung Thịnh thì được lệnh điều tức vài khắc, rồi đánh tiếp trận thứ hai, cũng chính là trận chót. Bên giới này thì sắc diện của Thuyền Vu Kỳ không được tươi. Cái chết thảm thương của Vân Cương Thượng Nhân khiến cho chàng bối hận vì đã dung dưỡng cho đàn nhượng tiền tử. Chàng là bắt đầu sợ hãi và chán ghét các người đàn bà tàn nhẫn đầy tham vọng đó. trưởng bối của chàng thì không ai trách cứ điều gì, riêng ánh mắt của độc cơ thì lóe lên những tia bí ẩn và đắc ý. Mộ dung Tịnh lúc này thì đã giả công, hiên ngang mà nhảy lên đài và lập tức tấn công lã lương thần tàu. Hoang đại định thì bình thản múa tít thanh đoàn côn đen chuổi chuối, có đường kính lớn cỡ quả trứng vịt, tạo nên một cơn bão thép đánh bạt hàng long kiếm ra. Với tiết diện lớn như vậy, đoàn côn của ông không thể nào bị gãy bởi một nhát kiếm được, dù là cho đối phương đã dồn toàn lực. Đoàn côn chính là thủy tổ của mọi loại vũ khí trên đời, được người cổ đại sử dụng đầu tiên để tự vệ trước bảy ác thú phép đánh đoàn côn chú trọng ở lực đạo, cương mãnh. xong thì do nó khá ngắn, nên biến hóa mau lẹ hơn hẳn trường côn hoặc là trường thương. lão lương thần tàu thần lực kinh nhân nên mới dám sử dụng cây côn thép nặng nề này. hàng long kiếm thì hoàn toàn thất thế khi va chạm với đoàn côn, nó run lên bần bật và làm cho hộ khẩu của mộ dung thịnh ứa máu. gã là kiên cường chống cự nhưng không liều lĩnh như lúc đánh nhau với Vân Cường Thượng Nhân. Có thể là gã chẳng điên đến mức không sợ chết, hoặc là gã được Miêu Độc Pháp sư hướng đỉnh mạo dặn dò trước đó. Mộ Dung Thịnh thì cũng là nhân tài võ học thực thụ, chứ chẳng phải kẻ chỉ biết dựa vào thần kiếm. Gã là dùng phép du đấu, di chuyển quanh đối thủ, cố cầm cự và kéo dài thời gian chờ đợi cơ hội. Quả nhiên là độ hai khắc sau. Lã lương thần tàu rơi vào trạng thái giống hệt như vân cương thượng nhân Đường côn yếu ớt và chậm dần đi Lộ ra sơ hở rất nhiều Mộ dung thỉnh thì lập tức dồn toàn lực Đánh bạt đoàn côn và rồi xông vào Gã là không đủ tỉnh táo Để nhận ra nụ cười đắc ý Ở trên môi hoàng đại đỉnh Tân tàu đạo bộ nhanh như tiềm điện Khẽ lách sang mé hữu Để tránh chiêu kiếm của bộ dung thỉnh Rồi phản kích liền bằng những đòn vũ báo Trong rào đấu Khoảnh khắc mà người võ sĩ đánh hụt mục tiêu Chính là lúc bản thân họ bị nguy hiểm Mộ Dung Thịnh còn chưa kịp hiểu Vì sao mà đối phương biến mất Thì đã rơi vào lưới côn bị mù Gát tuyệt vọng Loan kiếm chống đỡ Nhưng rồi đã quá muộn hàng long kiếm bị tiết côn giáng và bạn nên gãy làm đôi Đồng thời thì thủ cấp của mộ Dung Thịnh Cũng vỡ tan như quả dở bở Thật là tội nghiệp cho một anh hùng trẻ tuổi tài cao, chỉ do lòng đầy dục vọng, lại dước nhằm khổ cái, nên mới phải chết một cách thảm thương như vậy. Quân Hào thì chẳng ưa gì thủ đoạn dùng độc để thủ thắng của Mộ Dung Thịnh, nên không thèm thương tiếc gì cả, chỉ lo hoan hô lá lương thần tàu diệt liệt. Đan được tiên tử thì lại tái mặt, chẳng nói lên lời, không phải là nàng suất thương trưởng phu mà là tiếc cho giấc mơ đã sụp đổ. Người đàn bà nông nổi liều lĩnh này tấn thờ xoa bụng và cái than. Con ơi, mẹ là muốn con trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng xem ra thì mẹ con ta đã thất bại rồi. Tề gia Trình Tiệp cố giành lấy nhánh Thiên Niên Hà Tù Ô để miêu độc pháp sư bảo chế thành một phương thuốc quý giá, có thể đem lại cho con của họ bốn chục năm công lực với bá thuốc. Trình tiệm cũng có thể lưu giữ tuổi xuân, gành đùa cùng đám thề thiếp của thuần vũ kỳ. Dung nhan của người đàn bà 32 tuổi vệ tích cơ đã khiến cho tiên tử ghen tị đến trái lòng. Trưởng môn phái Toàn chân Thanh Vân Tử là bậc chân nhân đạt đạo, tính tình hiền hòa, xong thì lại danh mánh, tình quái như một đứa trẻ. Ông là cười hì hì, nhắc nhở đàn nhược tiên tử. Này sau phó minh chủ không công bố kết quả của trận đấu mà lại ngồi mơ màng như vậy. Trình Tiệp bừng tỉnh lúng túng đứng lên cao giọng. Ban giám đài công nhận lá lương thần tàu đã đại thắng trở thành đại biểu của Trung Nguyên để so tài với giáo chủ Thánh Hòa Giáo. Nào ngờ Hoàng Lão cười ha ha ha ha ha qua tướng tỷ. Thì lão Phù không xứng đáng Vì phải đi xin một viên giải độc đan Mới thắng trận này lão Phù Lò xin nhường danh vị đại biểu Cho Phó Minh Chủ đấy Dứt lời Hoàng Đại Định nhảy xuống đất Rời khỏi đại hội Ở đây thì 5 vị trưởng môn Đồng thanh yêu cầu trình tiệp Đại diện cho Võ Lâm Trung Nguyên Quần hùng thì cũng chẳng ưa gì tiên tử Nên xuống nhau mà đốc túc Cố đẩy người đàn bà ngang ngờ kia xuống vũng bùn trình tiệp thì sợ chết khiếp ấp úng mà doái thác không không không bổn nhân hiện là đang mang thai đến tháng thứ năm rồi chẳng thể đồng thủ được đâu là thai con so nên bụng nàng chỉ hơi nhô lên phải nhìn nghiêng thì mới thấy được bởi thế có kẻ độc mồm mà nói oang oang này tại hạ cho rằng tiên tử là sợ chết nên mới nói như vậy bụng nàng thì vẫn thẳng như con gái kia đâu có hiện tượng gì là thai nghén đâu và lại gã ngộ dụng tình kia là phát cuồng đã lâu nên chắc là quên cả cách làm chồng rồi <cười> quần hùng thì cười hô hố hưởng ứng lời chế giễu của gã hói Ngô Phương nhưng Thánh hỏa giáo chủ Long Quang tử đã từ mé đông bước lên lôi đài vòng tay mà nói nay thì Trung Nguyên không tìm ra đại biểu thì lão phu cũng hủy bỏ cuộc do tài mới chưa vị vào cả thánh hỏa lâm để dùng vài bữa cơm đảm bạc sáng mai tham gia đại hội chiêu phu của huyện nữ hào kiệt trung nguyên thì gieo họ như sấm lục tục đứng lên đi theo bọn nữ đệ tử của thánh hỏa giáo năm vị trưởng môn thì hiểu ngay rằng chính thuần vu kỳ đã mang lại hòa bình họ là vội hạ đài đến tìm chàng đàm hoa tử là trưởng môn của phái hoa sơn thì cười tủm tỉ mà hỏi Phải chăng vì tuần vu thí chủ Sắp trở thành rể thánh hòa giáo Nên lòng giáo chủ Mới cực kỳ dễ mến như vậy Tuần vu kỳ thì đỏ mặt gật đầu Cố mà vẫn bua Đây chỉ là duyên phận thôi Trên đường đi Thấy đèo Trung Sơn bị ách tắc Vì núi nở Tại hạ là tham gia đào mới Không ngờ thì lại quen với thánh nữ Long Thiền Lan Sáng ngày hôm sau Phía trước lôi đài đã đen nghịt người Ngoài mấy trăm hào kiệt trung thủ ra Thì còn có cao thủ Và trai trắng trong vùng Hoặc là ứng viên từ Tây Vực Mông Cổ đến Đoàn người của Tổng đoàn Võ Lâm Trung Nguyên đa hộ tống quan tài Của Mộ Dung Thịnh về quê Đan nhược tiên tử thì chẳng còn lọng dạ nào Mà ở lại cả Đến đây thì không cần phải nhiều lời Tác giả thì cũng không muốn viết dài dòng Chỉ xin là báo cáo ngay rằng Kẻ đã toàn thắng là thuần vô công tử Chàng là chỉ sử dụng thanh tỏa nhuệ kiếm Cũng đã đả bại tất cả mấy chục ứng viên Chỉ sau có vài chiêu Ngày tối hôm ấy Trong bữa tiệc nhận sinh lễ của đằng trai Có người xin vào bái kiến chú rể Bái tiếp thì ghi rõ danh tính Đồng quan thần phiến đào tử miêu Vừa vào đến nơi Họ đào đã quỳ ngay xuống Mà lạy thuần vô kỳ ba lệnh Rồi đứng lên vui vẻ mà nói Ba lệnh này là để tạ tội xưa Giờ thì xin công tử ban cho vài chén rượu Gọi là thưởng cho câu chuyện mà Tài Hạ sắp kể đây Tuần Vũ Kỳ mỉm cười hòa ái Tài Hạ vốn là chưa bao giờ oán hận đào huynh Chẳng hay lệnh đường có được an khang không đào tử biu thì nghiêm nghị mà đáp Già Mẫu là đã quy tiên hồi đầu năm. Họ đào được mời ngồi rồi khề cả ti lễ. Sau khi mà ra Mẫu qua đời được hơn trăm ngày, Tại hạ là quyết định đến Tuần Vu gia trang thú tội và tự sát trước linh vị của công tử. Nhưng khi đến khai phòng, Tại hạ tình cờ nghe được câu chuyện của hai gã gia nhân nhà Tuần Vu trong một quán rượu nên mới biết rằng công tử còn sống và đã đi Cam Châu. Tại Hà là vô cùng mừng giỡn, quyết định đền tội bằng cách bảo vệ vòng ngoài của Thuần Vũ Gia Trang, chờ công tử quay trở về. Nhờ may mắn, Tại Hà đã phát hiện ra Hồng Hoa Tiên Cơ và bọn thủ hạ đã vào thành chiều ngày 23 tháng 4. Tại Hà đoán rằng Hoàng Xuân Phụng đã biết công tử là truy hồn kiếm khách nên sẽ tấn công Thuần Vũ Gia Trang để báo thù. Tài hạ là đã đến quý trang báo tin, xin cả nhà sớm lánh lạn sang nơi khác. Quả nhiên thì đêm ấy, Hồng Hoa Tiên Cơ và hai trăm tên đệ tử đã xuất hiện, thấy mục tiêu không một bóng người nên hậm hợp bỏ đi. Trang chủ và phu nhân sợ rằng Hồng Hoa Cung sẽ phục kích công tử trên đường đi về, nên đã nhờ Tài hạ đến đây cảnh báo. Nói xong thì gã liền rút ra một phong thư, kính cẩn mà trao cho Tuần Vô Kỳ. Nội dung của bức thư thì đúng như lời kể của họ đào Và nét chữ là của Tiết Như Xuân Tuần Như Kỳ đứng lên vái dài, Ơn cứu mạng toàn gia Tài hạ xin trọn đời ghi nhớ Đào tử mưu buồn giàu đắp Chút công mọn này Chẳng đủ để xóa đi tội lỗi tẩy trời của đạo mẫu, Xin công tử chớ bận tâm Tuần Vũ Kỳ mỉm cười Nếu như đầu huynh không chê thì chúng ta vẫn là bằng hữu như xưa. Tất nhiên là họ đào hoan hỉ phi thường, siết tay thuận vô kỳ mà cười ha hả. Do sự cố này mà ngay trưa ngày 18 đám cưới đã được cử hành. Tuy là gấp gáp nhưng hôn lễ không kém phần linh đình long trọng vì nhân số thánh hòa giáo đồng cùng tiếp. Trong thánh hỏa lâm thì lại nuôi sẵn hàng ngàn con da cầm, gia súc chọn mua thì cũng có trong tà áo cưới thì dung màu của Long Tiền Lan còn đẹp hơn cả lúc cải trang thành Tiểu Lan Tuấn vũ kỳ thì tầm quan khoái tự nhủ rằng số mình quả là may mắn khi lấy được toàn là mỹ nhân sáng ngày hôm sau thì đằng trai đã dắt ngay cô dâu về trung thổ 10 vị hộ pháp và 200 cao thủ thánh hòa giáo đi theo để hộ tống cờ sĩ dập trời Đến đâu cũng được giáo chúng đứng chật về đường Mà chúc mừng cho cô dâu chú rể Lễ vật của mấy chục thánh đường ở địa phương Chứa đầy ba cố xe sòng má Do đó thì hành trình khá chậm chạp. Cuối tháng 2 thì đoàn người mới về đến Cam Châu Ngũ đại trưởng môn và hơn trăm đệ tử Cũng có mặt trong đoàn đưa dâu Họ là đã yêu cầu tập đại hộ pháp Cùng lực lượng thánh hòa giáo quay về đôn hoàng Không cần phải tiến xa hơn nữa quả đúng là không nên để nàng gái hộ tống đến tận nhà, vì nhục này ai mà nuốt trôi được. tế chiều ngày 12 tháng 10, thì đoàn xa má đã đến đèo Trung Sơn. tuần vũ kỳ cùng Long Thiện Lan ngồi trong xe song má, vui vẻ mà ôn lại những ngày cùng nhau vác đá, xúc đất khai thông con đèo huyết mạch này. Sau hơn một tháng cận kề mây mưa phỉ chí. Long Thiện Lan thì rất hài lòng với người chồng anh hùng cái thế, tự nhủ rằng là mình đã chọn không lầm. Nàng là có nửa dòng máu hồi tộc, tính tình thẳng thắn, nồng nhiệt. Khi đã yêu thì quyết chẳng thay lòng. Chính vì nàng mà Long Quan Tự phải vấy bỏ tham vọng, bành trướng vào trung thổ. Long Thiện Lan kể rằng nàng là đã nhịn đói ba ngày để bức bách lòng giáo chủ phải cả mình cho thuận vô kỳ. Nghe vậy. Thì chàng rất cảm động và thổ lộ Nếu như ta không đoán ra Nàng chính là Tiểu Lan Thì đã chẳng nhận lời Làm dễ Thánh Hòa Giáo đâu Thiện Lan thì sung sướng cười bảo Té ra thì tướng công Cũng đang ngấm ngầm để ý tiếp Từ lúc khai phá đèo Trung Sơn Tuần Vũ Kỳ gật đầu chưa kịp nói gì Thì nghe tiếng quát Vang lên của Toán Tiền Trạm Có may phục Chàng là vội chụp thanh trạm lư bảo kiếm Còn Long Thiện Lan Kỳ cầm thanh tỏa nhẹ, họ là rời xe để cùng mọi người đối phó với phục binh. Khách Nham thì đang đánh xe cho chủ, cũng theo sát sau để bảo vệ. Từ cánh rừng mé tả chân đèo Trung Sơn, mấy trăm gã kiếm thủ áo xanh ùa ra như thác lũ, được dẫn đầu bởi một bóng người đỏ rực. Hồng Hoa Tiên Cơ đã thi triển ngay huyết ảnh đại pháp để tàn sát bọn đệ tử ngũ phái năm vị trưởng môn cùng liên thủ vây đánh mụ mà không sao chặn được bước trần huyết ảnh. may thay, tuấn vô kỳ cũng đã đến nơi. lúc còn cách hai ba trượng thì chàng nói lớn: hồng Hoa tiên cơ, ta mới là người mũ cần tim. hoàng xuân phụ mừng rỡ, múa chào đánh bạc bạch dương tử và đạm hoa tử, rồi zít lên thẻ thế: <cười> tuấn vô tiểu quỷ người là mau nạp mạng để đền bù cho dung nhan của não lương. Quả thực, thì nhan sắc của mụ giờ đây đã xấu xí bởi ba nhát kiếm của thuần vô kỳ. Mụ vừa chửi rủa vừa lết đến tấn công chàng bằng một chiêu trong phò huyết ảnh trường thủ chàng. Hai cánh tay của tiên cơ như hóa thành trăm trường ảnh răng mắt không gian, nhuộm đỏ cả đấu trường. Tuần vũ kỳ thì chờ đối phương ập sát vào rồi mới rút kiếm. Tuần vật thời xuân thu thì tỏa hào quang xanh và kiếm khí lập loè ở mũi dài cả độ găng tay. Chạm lư thì còn quý giá ở chỗ chất thép tinh thuần giúp cho chân khí tập trung tròn vẹn, phát huy hết tinh túy của yếu quyết thuần dưỡng kiếm khí. Hồng hoa tiên cơ bị lóa mắt bởi luồng kiếm quang, phát hiện tử thần. Nhưng không còn xoay chuyển kịp nữa. mụ rú lên thảm cốc, vì hai cánh tay bị chặt cụt sắt khủyu và ngực thì thủng năm sáu lỗ. Màng xương huyết ảnh vụt tắt. Hoàng Xuân Phục sững sờ nhìn thanh cổ kiếm trong tay đối thủ, rồi từ từ ngã quỵ. Khách Nhàm thì chẳng nói chẳng rằng, bước đến vùng kiếm, chặt phăng thủ cấp của nạn nhân để có thể yên tâm hơn kình thiên đại hiệp thì mừng rỡ mà hôi lớn lên, ha, ha, ha, ha, ha. hồng hoa tiên cơ đã bị giết. rồi ông nắm lấy trước đầu lâu nhảy lên nóc xe ngựa dơ cao cho phe đối phương nhìn thấy. tất nhiên thì miệng ông cũng oang oang đánh đòn tâm lý. quả nhiên thì bọn đệ tử hồng hoa cung chẳng còn lòng dạ nào mà chiến đấu cả, liền bỏ chạy đi hết. có vài cao thủ toàn chân võ đang bị trọng thương nên bọn đồng môn vẫn hận đuổi theo vào sau rừng. Lát sau, võ đang để ngũ tú quay lại, mặt thì tái mét, ấp úng thừa với tuấn vô kỳ, giả thưa bổn sư thúc tổ, đệ tử là phát hiện, thi thể của phó minh chủ trịnh tiệp cùng rất nhiều người nữa ở trong rừng ạ. tuấn vô kỳ và bọn huyền cơ tư sinh thì kinh hãi la vút đi, chạy theo ngũ tú giả tứ quyền, được vài chục trường, thì mọi người chết xứng. Trước những tử thi nằm la liệt, sắp sửa bốc mùi. xác của đan nhiều trên tử trịnh tiệp, nằm vắt vẻo ở trên cố áo quan của mộ dung thịnh. Miêu độc pháp sư hướng đỉnh mạo thì cũng ở gần đó. Thuần vô kỳ lại nhảy đến ôm xác người yêu cú mà khóc ròng, Độc cơ thì cũng quỳ bên tử thi miêu độc pháp sư mà nhỏ lệ. Linh miêu tàu thì lại cười nhạt. ha ha ha. Sinh tử là đạo của tự nhiên Các người có góc cũng vô ích thôi Hãy mau mà tìm cách ướt xác họ đi Trời thì cũng sắp tối rồi Đúng là vầng dương đã liềm tắt Trời nhá nhem tối Màn đêm thì sắp sửa ngựa trị không gian Tuần Vũ Kỳ vội bồng thi thể đan được tiên tử Còn tử bất y Thì ôm sắc lão sư thúc chết toi của vợ mình Tùng xe sông má thì rất rộng Khi dỡ bỏ ghế hồi, mỗi cái xác thì được đặt vào một xe để tiến hành thủ thuật ướp cường tỷ tán. Từ bất y và nam tái độc thần phụ trách miêu độc pháp sư, còn độc cơ thì lo cho trình tiệp, cùng với sự giúp đỡ của Long Tiền Lan. Đoàn người đông đến cả trăm nên mang theo nước uống và rượu khá dồi dào. Trước tiên, độc cơ cởi y phục của đan nhược tiên tử để tắm rửa, Bà là phát hiện ra, nàng chết vì một dấu bầm lớn trên bụng, có hình dạng của mũi dày. Dường như thì nàng bị hồng hoa tiên cơ đã trúng bụng. Hạ thể của tiên tử đẩy máu đen và một khối thịt bảy nhảy. Cú đá đấy là đã đẩy thai nhi lọt ra ngoài. Lúc này từ trời đã tối hẳn, đầu cơ cùng Long Thiện Lan phải làm việc giấy ánh đèn vàng vọt của hai ngọn đèn dầu nhỏ. Biết trịnh tiệt là em nuôi của chồng. Nên thiện lan rất xót thương, lau rửa cẩn thận, chẳng ngại mùi hôi tanh của đống máu me đã hai ba ngày. Trình tiệp là mang tay nên cước trình rất chậm chậm, chắc là chỉ đến đây trước bọn thuần vô kỳ ít hôn. Bóng, một luồng gió thổi qua cửa sổ thùng xe, làm trao đỏ ngọn lửa trong hai cái đèn. Lúc này, thi hài của trình tiệp đã hoàn toàn sạch sẽ, sắp được đổ cương thi tán vào miệng. Cũng như là rắc khắp người Nhưng bất ngờ Đôi mắt của người chết Bỗng mở ra Long lanh dưới ánh đèn vàng Khiến cho độc cơ và long thiện lan Sợ chết khiếp mà rú lên Dẫu sao Thì họ cũng là nữ nhân Tuần Vũ Kỳ Thì đang ngồi dầu dĩ trên càng xe Phía trước với hách nhan Thì giật mình mà hỏi lớn Sao? Có việc gì vậy? đầu cơ chấn tĩnh trước tiên miệng thì lắp bắp này này này này này kỳ nhi, con con nha đầu này là là vẫn còn sống tuần vũ kỳ thì hoan hỉ phi thường xin nhập mẫu là hãy cố cứu chữa cho nàng trong xe thì trịnh tiệp đã nở nụ cười ngượng ngùng nói với long thiện lan xin đài tàu cho tiểu muội mượn một bộ y phục lát sau Tê Đan Nhược tiên tử được Long Thiện Lan dìu xuống xe đi trò mọi người. Nàng là vái Thuần Vu Kỳ và nghẹn ngào mà nói: "Tiểu muội là muốn được về Thuần Vu gia trang để phụng dưỡng song thân." Thuần Vu Kỳ mỉm cười: "Được chứ, tất nhiên là được rồi. Ta là sẽ không để cho Hiền muội đi đâu nữa đâu." Giữa tháng 11, đoàn người đã về đến Khai Phong. Tuần Vũ Gia Trang thì mở ngay Đại Yến mừng dâu mới và đỡ con gái nuôi Lúc đầu thì mọi người còn nghi ngại tính nết của trình tiệp Nhưng không ngờ là tiên tử đã hoàn toàn đổi khác Nàng là siêng năng cần mẫn hầu hạ cha mẹ và cả các chị dâu lúc nào cũng cung kính tận tụy Giờ đây thì đang nhược tiên tử hiền lành, thủy mị chẳng hề giống với ngày xưa chút nào cả Đặc biệt là nàng nấu ăn rất ngon biết hàng trăm món lạ Một điều mà không ai ngờ được Tuy nhiên Tiên tử lại có nhược điểm là rất sợ sấm xét Mỗi lần trời nổi cơn tỉnh lộ Nàng nàng lại chạy đến Nép sát vào Tuần Vũ Kỳ Người thì run như cẩy giấy Dù là bình thường chẳng bao giờ nàng gần gũi chàng cả Hơn một năm sau Tỷ bốn nàng dâu họ Tuần Vũ Đã quyết định cưới trình tiệp cho chồng Là Tuần Vũ Kỳ Bộ truyện Giang Hồ Mộng Ký đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và sau bộ truyện này mình cũng xin phép đọc một bộ truyện thuộc thể loại Tiêm Hiệp. À, cũng rất mong là mọi người chú ý lắng nghe. Mọi người cũng đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để nhận thông báo cũng như là cập nhật những thông báo mới nhất về những bộ truyện sắp ra. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin chào. Hẹn gặp lại mọi người trong những bộ truyện tiếp theo